lục quán lúc này có rất nhiều ý kiến trái chiều có người cho rằng đám của hùng bonsai quá ngu ngốc và ngây thơ năm cốc lôi được ông tơ bà nguyệt lên kiểu đó chứng tỏ đã chuẩn bị rất lâu từ trước chỉ đợi đám hùng quay về là rơi vào mai phục người khác lại cho rằng năm cốc chưa điếm thúi năm lần bảy lượt cố gắng gạt chân đám hùng bonsai có ngày ông cũng chịu quả báo quán rượu bỗng chốc trở nên ồn ào như chợ cá năm trăm phải bổ bàn cái chục cái đứng lên nói: "đa, tụi bay bớt bình luận đi, làm câu chuyện nó gián đoạn. Tụi bay phải như anh ba đây, thuật lại câu chuyện tỉ mỉ, đầy đủ. Chà quan trọng là không chọn phe. Người trong quán nghe năm trăm nói vậy mới im lặng được một chút đỉnh, chỉ quay sang bàn luận lý nhí với người cùng bàn. Chỉnh cục đút cho anh ba miếng định sơn tẩu. So hỏi. ờ rồi sau nữa anh bạc. <cười> câu chuyện sắp vào giai đoạn hồi hộp gây cấn chưa xong. đầm nước nơi trú ngụ của loài chim bồng con dưới bụng kỳ lạ. chúng đang đứng khơm cổ lâu lâu mổ xuống nước gấp lên những con tép trống. bất chợt biến động oanh oanh của hai người vừa đáp xuống khiến cho chúng giật mình bay tứ tán như ông vỡ tổ. Đầm lầy có rất nhiều cây liễu Nhánh và cành rũ xuống chạm mặt nước Lũ chim đậu lên đó Rồi đưa mắt xuống nhìn Đám chim con trốn trong bụng Cũng thò mắt ra vì thò mò Mặt đất lúc này như một cái bập bên khổng lồ Hết nghiêng phải thì nghiêng trái Làm cho nước cứ cuốn ào ào qua lại Như cơn lũ quét Vì đứng đối diện với Lâm Cô bé mệt mỏi trông rất rõ Khuôn mặt trắng bệch. Còn đôi môi xinh đẹp dường như đang mang một màu tím riệm. vì đã chính thức kiệt quệ âm binh khi mà nỗ lực cuối cùng để gom đám sát thủ nghịch hành đội trong nhà rối đã bất thành Hiện giờ cô bé chỉ còn lại những đòn quẻ yếu ớt. Lâm giáo sư biết rất rõ điều đó. Là một đao phủ lâm gia, nó đã thuần thuộc kỹ năng nhìn vào đối thủ và đánh giá mức độ nguy hiểm của đối thủ đó. Tuy nhiên có một điều vẫn khiến cho Lâm giáo sư thắc mắc. Tại sao vì lại mất hết năng lực như vậy? Vì gia nhập lục Lâm trước khi Lâm giáo sư biết về thân phận của mình. Đơn giản vì ông già của Lâm giấu nhẹm đi. Sau sự kiện ở trường Đạo Liên, hai đứa vốn dĩ là bạn cùng lớp, cùng nhau vượt qua kiếp nạn ở ngôi trường đó. ấy vậy mà giờ đây, nhìn hai đứa khác nhau quá. Lâm giáo sư gạt phân ý nghĩ đó đi ngay. Bây giờ trước mặt nó là mục tiêu mà nó cần giết. Những chuyện xưa kia nên dẹp qua một bên Vì vẫn đứng thủ thế Cô bé biết với sức lực hiện tại của mình Muốn thắng được Lâm giáo sư chỉ còn cách dùng cái đầu Lâm giáo sư thì xác định là chơi tới bến Liền phải tay Hai cây dao găm trượt ra từ trong gấu áo Lâm khẽ nhìn rồi chụp gọn Vì như mắt lượm hai cây dao găm Thoáng chút e dè Vì cô biết hai cây dao găm này là thứ gì Lâm giáo sư cười lên nham hiểm <cười> nhìn mặt mày Tao đoán mày cũng dư biết rồi hả Lâm ngửa tay Hai cây dao có kích cỡ giống nhau Điểm khác biệt duy nhất là màu Cây dao ở tay phải có cán nâu Lưỡi đỏ răng cưa lẫm chẩm Cây dao cầm bên tay trái có cán đen Lưỡi xanh Bén như dao lam Vì nói Ta dao nanh trắng Chuyên dùng để cắt quẻ của đạo diễn Bạn Lâm chuẩn bị kỹ quá Dao nanh trắng Tương truyền được làm từ nanh trắng Theo đúng nghĩa đen Bẻ ra từ một trong những con của dão Là con cự xà đang trốn ở Dương Đông Một nanh có màu đỏ Vì nó thấm máu của đào giếng Trước khi mất tim Một nanh có màu xanh Là vì nó thấm máu của đào giếng Sau khi mất tim Vì hơi chột dạ Với cặp dao đó Dù vi có tung ra quẻ gì Cũng sẽ bị Lâm cắt hết Chúng chính xác là được làm ra để khắc chế đào diến Nghe đồn Trong lục Lâm chỉ còn hai cặp dao như vậy Lâm giáo sư nghi mặt Mỗi một nhắc cắt Sẽ xới nát một phần cơ thể của mày Sao mày không chịu chết luôn đi cho nhanh Vì thở dài Không được Mình vừa tìm được hạnh phúc Làm sao có thể chết chứ Hạnh phúc hả Mày nói dốc vừa thôi Một con nhỏ như mày Làm gì xứng đáng có hai chữ hạnh phúc chứ Bạn Lâm thay đổi nhiều quá Bây giờ trong bạn Mình chỉ thấy có hận thù thôi Lâm nghiến rằng Đi mà nói câu đó với con làm và thằng Huy kìa Lâm nhảy tới rất nhanh Chém điên cuộn Trên dưới trái phải Không để cho Vi có cơ hội trả đòn Vi né liên tục Vừa định vung ngón tay bắt quẻ thì lưỡi dao nanh trắng sáng lóa lên, làm cho cô phải do dị. Trong nhất thời mất tập trung, Lâm chéo tay cắt hai đường như vũ bảo. Vì né được một nhát, nhát kia thì cắt ngang vai cô. Máu chảy ra rất nhiều, máu có màu đỏ, làm cho Lâm phải giật mình. Cơ bản thì đạo chiến có ba cách đánh nhau. Dùng quẻ, dùng âm binh, và dùng cái mạng. Hai cái đầu thì dễ hình dung rồi. còn cái thứ ba thì lâu lắm, lâu lắm rồi, không có đạo diễn nào sử dụng nữa, cho nên coi như thất truyền tới quá nữa. Máu của đạo diễn là một loại bùa. Thử tưởng tượng họ kế cây ngã du người, thì làm sao mà máu bình thường cho được? Máu đạo diễn như một loại bùa có tính chất tạm thời, tức là máu họ chịu sự điều khiển của họ lên một vùng cơ thể của đối phương. Nếu như nó tiếp cận được với da thịt của đối thủ. bởi vậy khi lâm thấy máu phúng ra liền nhảy lùi năm bước <cười> chút xíu nữa là quên đoạn móc trong túi ra hai cái bao tay da sau đó kéo cái áo trùm đầu của áo khoác cũng làm bằng da nốt lúc này cả người lâm coi như 9 trên 10 phần đã chống thấm máu lâm nói tao đã nghiên cứu về đạo chiến kỹ lắm rồi bữa nay coi như số mày tận "Ê, đừng nghĩ làm theo lời của nam cốc Đã sẽ có kết cục tốt đẹp Chắc bạn chưa biết Trước khi thâu nhận bạn Mình từng là người thân cận của Nam Cốc Trong một khoảng thời gian dài đó <cười> Mày nói dốc Đó là cái kế nghi binh thuật Vì dở giọng cười nham hiểm <cười> Vậy là Nam Cốc chưa nói với bạn gì hết hả Về kế hoạch của lão ta Đã bàn bạc rất kỹ với chính danh Lâm bắt đầu có chút nghi hoặc Mày bịa chuyện cũng hay đó Tính làm tao lung lay niềm tin với thầy chứ gì Thầy với chính danh thù nhau như nước chứ lửa Làm gì có chuyện hợp tác Vì cảm thấy có manh mối cho nên đơm dù. Hai người bọn họ đã làm lành từ lâu rồi Sao mày biết được Vì mình từng đi theo cả hai người mà Nói về vấn đề này Quả thật vì đang dùng kế nghi binh Để giảm sự quyết tâm trong lòng của lâm. tuy nhiên không phải là vi không nghi ngờ chuyện mình vừa nói ra cô bé tin với cục diện hiện tại của lục lâm năm cốc và trùm na long hội có cấu kết cũng không phải là điều gì quá bất ngờ lâm gầm lên đi theo thì sao bây giờ mày như con chó không chủ Ôi nhiều quá chết trước chết sau gì cũng là chết thôi vì thấy mình không còn câu giờ được nữa liền chủ động bỏ chạy Lúc này hai đứa tụi nó đang đứng cách những trận chiến còn lại khoảng năm 50 bước chân, cách cánh cổng khoảng 100 bước chân. Đất ở đây mặc dù là nơi đầm lầy, ngập tràn cơn mưa, nhưng mà rất cứng. Có vẻ nếu nước rút đi còn khô càng là năng khác Mặt đất không có rễ cây, ít nhiều không cung cấp được linh lực cho đào giếng Đó là lý do Lâm đánh đuổi vi tới đây. Lâm dí theo sát nút, sát khí tỏa ra ngược trời. Với hai cây dao gầm nắm chặt trong tay Đám chim kỳ lạ nghe động bên dưới Thì bay lên tán loạn Xong rồi đậu lại ở một chỗ cao hơn Căng mắt nhìn vào trận chiến bên dưới Đầm lầy bây giờ có biến Nước trùng lên như có cả đoàn người khổng lồ đang đi ngang qua Đột ngột mặt đất nghiêng hẳn sang một bên Vì sức chút nữa thì ngã chúi dụi. Lâm lợi dụng chuyện đó nhào tới chém một đòn ngang sườn Vì vẫn khó nhọc né được mặt đất nghiêng được ba chục độ thì dừng lại nước từ bên trên đổ xuống như thác lũ cuốn hai đứa đi một quãng hai ba chục mét chỉ có đám chim là vẫn đậu bình thản vì mặt đất có độ nghiêng nên cành cây cao nơi chim đậu có thể với tay tới được vi hít sâu nhắm vào chân một con chim rồi phóng về phía đó con chim giật mình tung cánh bay lên cao giúp vi né được hai nhát chém khác đến từ lâm vi vất vả bám lấy chân chim Còn con chim thì kêu lên quan quát Nó nhòi đầu lại mẫu vô tráng vi Vì đau quá đành buông tay lăn lông lóc Rồi lại trượt dài xuống con dốc Lâm cố gắng trượt theo Nhưng tốc độ trượt của vi nhanh quá Tạm thời tránh xa được Lâm Nhưng cô bé vẫn uống no bụng nước Bây giờ đầm lầy nghiêng hẳn 45 độ Nước bên trong đã gần như khô cạn Bất ngờ mặt đất lại nghiêng ngược trở lại Đúng như có người khổng lồ đang điều khiển nó vậy lâm đang cách vi chừng sáu chục bước chân sắp chạy tới nơi thì đầm nước đã nghiêng quá nữa khiến cho nước đổ dồn xuống ầm ầm vì đang trượt bỗng nhiên chiếm ưu thế từ trên cao nhảy xuống cho hô tìm long kiện giả xuất cánh tay của vi như bị cắt bởi hàng trăm lưỡi lâm bên trong túa ra một làn khối đen ma quái chụp lấy cùm chân của lâm lại lâm gồng người dùng nanh trắng cắm phập vô vi hét lên hết sức đau đứng Vi định lợi dụng chuyện đầm lầy đổi chiều nghiêng Làm Lâm mất tập trung Nhưng không ngờ nó lại dẻo dai tới như vậy Kết quả một quận da Ở bắp tai của Vi thăm tím Trông như sắp hoại tử Giao nanh trắng lợi hại tới như vậy hay sao Lâm được thấy thượng phong Thì dùng đạp phân chú lao tới Hai cán dao xoay ngược tay giàn ra Tạo thế như nanh bò cạp Định đâm vào hai thái dương của Vi Vi cố gắng dụng sức Với hỏa lôi về hạp Gạt ngang mặt Khiến cho Lâm trong phút chốc không thấy đường Sau đó cô bé móc một thứ Từ trong ba lô đầu trâu Rồi ném mạnh Lâm bất ngờ Tuy nhiên vẫn vung dao đỡ được Ánh mắt có chút bỡ ngỡ khi thấy đó là một cây liềm Lưỡi màu xanh ngọc Lâm thẳng thúc Là, là ngọc liêm đô Mày còn chữ đó sao Hai thứ vũ khí cọ vào nhau Bắn ra tia lửa điện Lâm và Vi cũng quật mạnh Hai đứa ngã lăn về sau Bị dòng nước cuốn đi Tách nhau ra một đoạn khoảng 10 bước chân Cả hai bật dậy dường như cùng một lúc Đầm nước đã sắp nghiêng về lại vị trí cũ Lâm mặc dù có chút dao động Khi thấy Ngọc Liêm đưa ra Nhưng nó vẫn nhanh chóng dẹp ngay mọi lấn cấn đi Lâm lao tới Dao nanh trắng vẫn cầm ngược Nhảy lên rồi chém mạnh xuống Vì đảo Ngọc Liêm Gạt phăng một cú chém Cú kia thì bị lách người né được Lầm tấn công như vũ bảo dao găm vốn là thứ vũ khí thiên về tốc độ ngọc liêm khá cộng khềnh nên đỡ được hai ba chiêu thì cũng bị chém năm sáu cái vi thở lên hồng học lùi chân từ từ bất ngờ phóng lên chụp chân một con chim khác vì bức lòng con chim kêu ré lên rồi tóc cánh bay lên cao mai sau né được hai cú đâm chí mạng con chim vòng cổ lại mổ vi mấy cái vi cố gắng chịu trận Trong khi nó đáp xuống gần một con chim khác Ở đằng kia Lâm hùng hổ chạy tới Vì để ý hai cây dao nanh trắng Bây giờ được cột với nhau Bằng một sợi dây ở hai cắn Vì không nghĩ nhiều chụp chân con chim cạnh đó Rồi lại bước lòng nó Lâm nhào tới Nó không thể để bị chơi tới ba lần liền vung tay ném con dao lưỡi đỏ Dao quấn vào cầm chân Vì Khi con chim đang cấp Vì bay lên cao Đột nhiên dưới bụng con chim mẹ xà xuống mấy chục con chim con Chúng bầu cả vào Vi và Lâm rồi bắt đầu mẫu túi bụi Vi ở trên chịu trận nặng hơn Bị con chim mẹ mẫu hai cái tối tăm mặt mày Vi đau quá đành buông tay Hai đứa té xuống bề mặt đầm lầy như hai cái bao cát Lâm đứng dậy bắt chéo tay trước ngực Vi giật mình phải dùng tay che mắt Lâm phát thiên đăng ẩn quan chúng thiên đăng ẩn quang âm chú phát ra chỉ làm cho gia vi nóng lên chút đỉnh tuy nhiên đã đuổi đi gần hết đám chim phiền toái đang đậu ở xung quanh lâm chỉ mặt vi vì... Cho nói bây giờ thì coi mày chạy đi đâu được nữa tao biết rồi hiểu hết rồi máu của mày nó có màu đỏ lửa đào chiến trong mày đã cạn vậy nên <cười> à không Mày đã có lại trái tim rồi Tao nói đúng chứ Vì im lặng không đáp Một phần vì không thể nào khai ra hết được Một phần vì em ấy cũng đã bắt đầu cạn sức Trong lúc những trận chiến khác nơi chân giới Đang chìm trong gió táp cuồng phong Thì ngay chỗ của thông và hai tên tướng chân giới Lại hết sức nóng rát Các dưới chân kêu lên lạo xạo sau mỗi bước đi Quách Đặng và Trương Văn Mạnh đều xuống ngựa Đứng nhìn bộ dạng của Thông với ánh mắt khinh bỉ Thông sau khi dẫn hai tên tướng chạy tới chỗ trống này Chứng kiến sự biến chuyển hết sức kỳ cục của thiên tượng Trong ánh mắt đã thấy có chút trầm ngâm Nếu ai đã có biết về chân giới Sẽ hiểu nguồn gốc xuất thân của hai đại công tử này hoàn toàn không tầm thường Các đại gia tộc nắm quyền lớn Thường sẽ duy trì quyền lực ở cả dương gian lẫn chân giới Con cháu của họ chỉ cần sống một quãng đời ngắn Ở dương thế Đợi khi họ sắp xếp độ kiếp xong xuôi Có thể nói Công bằng trong một chừng mực nào đó Có nghĩa là đừng biết quá nhiều Biết vừa đủ Thì thấy cuộc sống này màu hồng Biết nhiều quá chỉ tổ làm cho bản thân Thấy cuộc sống đầy tiêu cực dối trá mà thôi Quách đặng vũ khí là chùy Gọi là bạc sơn song tinh Ưu điểm với sức công phá Nhược điểm Chỉ đánh cận chiến được thôi. Anh bà phân tích, xà niên thì mạnh về cận chiến, nhưng mà chịu đòn của chị kém. Chưa kể, dường như cặp chùy này là bảo vật của chân giới, chứ không bình thường. Không biết sao mỗi cú đánh thì thông có đỡ được hay không? Trái với quách đằng, trương văn mạnh có vũ khí là rôi đu dảo. Anh bà dự biết sở trường của rôi nhuyễn là tấn công tầm xa, bắt và trói. Tuy nhiên vậy thì nhược điểm là đánh gần không được Có thể bắt xà niên ở xa Nhưng để xà niên tới gần Thì trời mà cúng. Lục quán ồ lên sau đoạn giới thiệu ngắn gọn của anh ba Đa số điều khen anh ba hiểu biết uyên thâm Tuy nhiên Vẫn còn một số người đa nghi Một trong số đó nói Anh ba nãy giờ trận chiến nào cũng kể được Tôi thấy anh ba có cái đầu là ngộ đời thôi Đâu có một trăm năm sáu cặp mắt được đâu Anh ba liếc sang coi ai vừa nói Rồi đáp ngay "Ông mày quên á, Là kế bên tao còn hai thằng lính chân giới hả Tao dặn tụi nó phải coi kỹ Đăng kể lại tao nghe Nhờ đó mới có mặt ở đây Mà tường thật lại cho cái thằng vô ơn như mày đó Ừ Đâu có ai kêu anh ba vô đây kể đâu Người đó hình như tự ái Năm tràm vỗ bàn cái rầm Đứng lên chỉ tay từ người bữa nay quán tàu của khách quý vô kể chuyện nhưng mà không ai ép tôi bay ngồi đây nghe thằng nào thấy không lọt lỗ tai đó thì có thể tính tiền đi vậy dường như năm tràm có chút quý mến đối với anh ba sau câu nói đó chỉ thấy có một hai nghe đứng dậy bỏ về gồm có người bị chạm từ ái lúc nãy khi về còn nói lại từ đây về sau không thèm ghé lục quán nhậu nữa thế nhưng với tiếng tâm của năm tràm Thì ông thừa biết là không có mở chợ dẫn đông Năm tràm ngồi xuống hỏi Anh bà thấy trận của thằng xà niên này sao? Ngày xưa Trương Thiên Quảng Chỉ với một con xà niên Mà cân kẹo được với mạc hải binh đó Ờ mày nói đúng Nhưng mà hai thằng tướng kia không phải dặn vừa đâu Trận đấu này căng thẳng hả ngà Quan trọng là kinh nghiệm lăn lộn Ai hơn thì người đó thắng Chính cục nói <cười> Anh ba đúng là hiểu biết trọng nghe. Chứ sao mày Anh ba hỉnh mũi Nếu mày sống qua đủ chiến trận Đọc được hơn năm chục dạng cuốn sách như tao đó Thì mày cũng biết được ngần đó thôi Trở về chân giới Nơi các bụi dẫn thủ lên rác mặt Thông là người cất tiếng trước Hai thằng công tử bột tụi bay Tao ngứa mắt lâu lắm rồi Không biết có tài cắn của bằng ai hay không Bữa nay bài đặt đi cấu kết với Nam cốc Tụi mày có biết Nam cốc là cái gì với Lục Lâm hay không hả Chuyện này mà làm lớn trà Để quách bổ với Trương Thiên Lộc biết được Thì có nhảy xuống sông tiền cũng không rửa sạch dục nhã đâu Tao đéo cần biết Nam cốc là thằng nào Cơ hội đưa ra thì tao nắm lấy thôi. Bữa nay tao bắt mày về cho mình để trị tội gây rối trị an Cánh cổng này là nơi bất khả xâm phạm Thông nghiến trăng Tao lớn rồi Chứ không phải còn nít ba tuổi đâu Tụi mày ập vô doanh trại Làm hung làm hấu Sau đó thì chỉ dí theo tụi tao chứ không muốn bắt Vậy là cố tình dụ tụi tao lọt vô bẫy của nam cốc Không ngờ làm quan lớn của chân giới Mà lại đi sợ một con cúp bế Lúc này Năm cốc đứng ở xa Cũng hát xì một cái rõ to Nhìn Thông lơm lơm Thông không kiên nể gì Đứng trong hồng chỉ mặt Năm cốc mà nói luôn Nhìn cái đéo Biết tao lại không Năm cốc nghe đến đó thì cười lên ha hả Đưa ra bình luận <cười> Thằng Thông mỏ hổn chửi hay lắm Tao khoái thằng này đó giờ Anh ba kể tiếp Đằng nghe Thông hết chửi người này tới chửi người khác Thì có chút khó chịu Hắn nói Thằng Thông Mày chỉ được có cái miệng thúi Có ngon thì nhào vô <cười> Có ngon thì nhào vô Mấy nhiêu tuổi rồi Tao nghe mấy đứa học sinh hỉ mũ chưa sạch Toàn khích nhau bằng cái câu đó đó Quách Đằng nhìn Trương Văn Mạnh Cả hai hiểu được đứng đây đôi co với Thông Thì chỉ có nước tới sáng Gì thì gì chứ Thông cũng không thiếu nước miếng Biết thế cả hai liền tách ra hai hướng Hùng hổ chạy tới Thông đứng thủ thế Mạnh xoay tích rô đuôi dảo trong tay Rồi phóng đi Rồi kêu lên vung phút Thì đã nghe tiếng chát giòn khấu hồi đáp lại Lưỡi trôi này rất hiểm Có quấn gai nhọn vào móc sắt Đánh trúng người thì mỗi cái Liếm bài cả trăm gam thịt như chơi Thông hợp người né được cái mũi rồi Lại phải khó nhọc lách sang một bên Để tránh đòn mà mạnh thu dậy Đằng nhân kịp thông không để ý vòng ra phía sau Vùng bạc sơn song tinh chùy Nhắm thẳng lưng thông mà đập xuống Thông vừa kịp đáp đất Chưa thể nào xoay người để tránh kịp Đành gồng lưng chịu một đoạn chùy. Tiếng chùy đập vào lưng kêu bụp Như bong bóng nước bể. Nếu thông không phải thân thể xà niên Chắc đã nát bét như tàu hũ non Thông bị chùy của đằng đánh bay hơn 10 bước chân Mạnh thừa lúc đó không để cho thông nghỉ mệt. Đã buộc trôi tới tóc. Chát, vút Cổ thông bị trôi đuôi giảo quấn chặt. Mạnh đằng này thì kéo như vừa câu được cá lớn. Chỉ nghe bặt một tiếng thì cổ thông đã tóe máu. Máu đen phúng ra thành dòng. Thông kêu lên trong đau đớn. Nếu là người thường chắc đầu đã đứt lìa khỏi cổ rồi. Thông quỵ chân trên đầu gối. Lấy tay tóm cổ. Rồi vận lực ấn mạnh. kích thích cơ thể xà niên mau chóng hồi phục. Ở đằng kia, quách đằng đang nhảy bổ tới. Bạc Sơn lần này nhắm ngay đầu thông. Thông cảm nhận được sát khí, không quay lại nhìn mà nhúng chân phóng người, đồng thời xoay một vòng trên không trung, sau đó lộn mèo hai ba vòng. Bạc Sơn xông tinh bổ xuống như thiên thạch bắn đá, mặt đất bị cài nát, chấn động lan ra cả chục mét, khiến cho thông phải loạn chọn giữ thăng bằng. rồi đuôi dảo lại phóng tới với tốc độ kinh hồn bạc phía nhắm ngay đầu thông anh vừa nghe tiếng vút đầu tiên thì hợp sát người xuống đất lăn hai vòng vừa né được đòn trôi hun hút toàn cắt cổ anh thêm lần nữa tuy nhiên thông vẫn chưa lăn được bao xa đằng đã phóng tới như hổ đối Xong tin đập xuống cả chục cái khiến cho thông không thể nào đứng lên được đằng và mạnh phối hợp hết sức ăn ý Chứng tỏ đã cùng nhau trải qua rất nhiều trận chiến Bởi vậy, vậy anh ba mới nói Không thể coi thường song tướng này được Mặc dù vũ khí của đằng và Mạnh Đều có điểm yếu Tuy nhiên đã phối hợp với nhau tới cỡ này Thì những điểm yếu đó Đều được người kia triệt tiêu Trái lại Thông lần này thân cô thế cô Mặc dù xà niên rất mạnh Nhưng không có dịp thi triển Thì lành ít dữ nhiều. Đằng đập thông đã đợi liền quơ cây trên đầu phát ra âm thanh vù vụ như bảo tới kéo đống cát xung quanh hắn bay lên mịt mù bỗng trát như sa mạc bạc sơn song tinh kêu véo một cái thân hình của đằng như sóc rất nhanh tiếp cận thông rồi vung phạt ngang thông khơm người xuống tấn ánh mắt hiện lên chút bất lực chỉ nghe vụt một cái đã áp sát được đằng đằng trợn mắt thì ra thông lách người vào khoảng trống được tạo ra bởi hai cánh tay của hắn đằng chưa kịp kêu lên đã bị hai cánh tay lông lá của xà niên khống chế thông kêu lớn rồi vặn mạnh làm cho đằng la lên như cha chết cặp bạc sơn sông tinh rớt xuống đất thông nhân cơ hội đó siết tay đằng ngày càng mạnh hơn sử dụng thân thể đằng làm điểm tựa rồi bật mạnh thời gian như ngưng lại thông lơ lửng trên không trung thấy được gương mặt thất thần của đằng đúng lúc ấy thông tung song cước vào ngực hắn ta viên tướng nội an bước lùi năm bước rồi ngã ra đất xương cốt kêu lên lạo xạo cố gắng điều tiết khí lưu lên tới cực đại thì mới có thể hít thở lại được mạnh thấy đằng bị đánh liền cuốn roi đuôi giáo lại xoay trên đỉnh đầu sau đó buông trôi ra như một cái chong chóng trực thăng tạo thành một cơn lốc rất dữ trong cơn gió lốc đó roi của mạnh bất ngờ tung ra lao vút đến như con rắn độc định xé thông ra làm đôi. Thông dễ gì để cho chuyện đó xảy ra? liền lách người lộn mèo, tay chụp được cây chùy của đằng ném về phía mạnh. Mạnh do né cây chùy nên không thu roi về được, bị thông chụp vào cái chỗ không có gai nhọn. Thông cúi người nhặt cây chùy còn lại, tay thì quấn cái roi như người ta quấn dây điện, từ từ tiếp cận đến tên mạnh. Đằng thấy mạnh cuốn cuồng thì cố gắng ngồi dậy. Nhưng đôi chân bỗng cảm thấy rượu rã. Ở đằng kia, Thông cuốn một hồi cũng tới gần được Mạnh. liền hét lớn trận uy, Khiến cho khuôn mặt của Mạnh đã hiện lên chút sợ hãi. Chết mẹ mày đi thằng chó! Thông vụt Mạnh, Tuy nhiên lại hụt. Nhìn lại thì mới biết, Mạnh chỉ chơi cờ mặt thôi, Chứ trong bụng đã chuẩn bị sẵn để né. Lúc này Thông nghe đàn hô lớn, Rồi chạy đến rất nhanh. mạnh thì tung cước đạp thông buộc anh phải buông trôi đuôi dảo ra thông ném chuỳ của đằng mạnh dùng roi gạt ra sau đó vút trôi đi quấn lấy thân mình của đằng rồi kéo mạnh về mạnh há cái miệng to như thùng phi trong sự ngỡ ngàng của thông đằng thấy thế liền phóng lên rồi chui tọt vào bên trong một vụ nổ thấu trời vang lên khiến thông phải dùng cả hai tay che mặt một giọng nói ồm ồm phát ra tựa như cả mạnh và đằng cùng nói Rất lớn Mày hay lắm thằng chó Bữa nay không đánh hết sức Thì mày không phục sát đất mà Thông nghiến răng tối nhiều Có cái gì thì dỡ ra hết luôn đi Tao chỉ cần đập tụi mày chạy công đu là đúng Lúc này bầu không khí nóng rát Chợt có biến chuyển Nhiệt độ đang năm chục độ C Phút chốc hạ thấp Lạnh như có gió mùa đông bắc thổi tới Gió gào lên vung vút, nhiệt độ lại hạ thấp hơn nữa Bây giờ đã chuyển sang lạnh cắt da cắt thịt Còn thấy vài bông tuyết to như hạt đậu rơi lã chả Bầu trời đó ao của chân giới Bỗng kéo đến rất nhiều mây đen sấm nổ ì đùng Làm những cụm mây chốc chốc lại sáng lên một màu ma mị Bụi cát từ vụ nổ vẫn chưa lắng đi hết Thông căng mắt ra nhìn Đột nhiên hai thanh chùy Đang nằm lăn long lóc trên nền đất Bỗng bay vào đám khói Âm thanh bạc bạc vang lên Như có người vừa chụp gọn hai thanh chùy đó Sau đó là tiếng thở phì phì Như ống bể lo rèn Thông nhiều mắt Cảm nhận một áp lực rất lớn Khiến cho da gà nổi lên như rạ Trong tâm biết là sắp có nguy hiểm Thông liền gồng người Thân thể hóa xà niên hoàn toàn Miệng thông hơi nhô ra phía trước Nanh mọc dài và sắc Đến đầu, lưng và bụng Thì một trang nhiều đám lông xám bóng tai dài ít nhất nửa tất Tiếng gầm từ làng khối vang vọng Tựa như thiên địa chuyển mình Đúng lúc này thì mưa xuống ầm ầm Thông không thể tin vào mắt mình Khi thấy thứ quái dị bước ra từ đám bụi kia Đăng và mạnh đã hợp thể rồi Anh ba nhấp một ngụm rượu thấm giọng, khà ra rõ to Nếu như còn tay chắc anh sẽ dùng tay bổ đùi cái đét cho sang khoái Mắt đảo một lượt, anh ba lại kể tiếp Bây giờ quách đằng và trương văn mạnh hợp nhất Tạo thành cơ thể hết sức quá dị Thân trên là người, thân dưới là rắn Cái đuôi rắn dài chính là roi đuôi giáo, Vũ khí của đốc binh mạnh Phần thân trên là cơ thể người với cái đầu của mạnh thì to lù lù Thịt thắng nở phòng ra bụng beo như một tên béo phì giai đoạn cuối. Từ cổ tới bụng thì toát ra, da thịt nham nhở xanh xao bao bọc quanh cái đầu của đằng. Thứ hợp thể này có bốn tay, hai tay trên là của mạnh, có tác dụng chống đỡ để bò tới lui. Cánh tay dài ngoằng, chắc cỡ 6 mét, gập thành ba đoạn, 10 ngón tay nhọn như mũi mâu thép. Từ dưới nách của mạnh, hai cánh tay của đằng như xé thịt vương dài ra. Cầm bạc sơn song tinh trùy Đưa ra trước ngực Vừa thủ vừa công Mặt mạnh nổi đầy gân đen con mặt của đằng thì như teo tốp lại Nhè nanh sắc nhọn Trong từ xa Cái nhục thể này toát lên một sự uy dũng nhất định Tuy nhiên đối với một người đứng sát bên như thông Trong chúng hết sức tổn lộm Thân dưới của con rắn cứ uống qua uống lại Cái đuôi dài thòn lâu lâu đánh buộc súng vang lên âm thanh trang chắc Làm cho đất cát bài tứ tung Mặt đất trung nhẹ nhẹ vốn dĩ ban đầu Thông nhân lúc địch thủ ẩn mình Sẽ tấn công dồn dập Ai ngờ bụi vừa tan Thì thấy kẻ thù biến hình dĩ nhiên trong chốc lát sẽ sinh ra tâm lý e dè Lui về phòng thủ Thành thử bị mất đã tấn công Mạnh với rằng dù sao cũng là tướng chân giới thừa biết lúc nào nên đánh Thấy vậy thì ào ào xông tới Nhục thể bò bằng hai cái tay của mạnh Còn hai tay của đằng thì vơ chùy ầm ầm trên đầu và trước ngực Thông có muốn nhào vô đánh cũng không phải dễ Lúc này mưa đang nhẹ dần Nhưng nước từ đâu đổ về rất nhiều Ngập đến nửa ống quyển Nước mưa chảy xuống Dồn ứ trong ổ bụng của đằng Rồi chảy ra ao ao Đổ lên cái đuôi đang bò lẹt xẹt Sự kết hợp của đằng và mạnh Vốn dĩ với mục đích tăng cường độ sát thương lợi dụng vẻ ngoài đáng sợ làm nhục chí kẻ địch trong khi đó tai của đặng với bạc sơn song tinh hỗ trợ đánh xa đòn trôi đuôi giảo lúc này Đã trở thành thứ phòng thủ gần như tuyệt đối nhục thể lao tới như xe tăng hai chùy bạc sơn đập xuống chẳng khác gì đạn nổ làm cho nước bắn lên tung tóe vạt ra thành vòng tròn khiến cho các hạt nước văng lên mấy mét thông thấy cứ né hoài cũng không phải là ý hay liền nhúng chân nhảy lên thật cao vung vuốt xà niên chém vào ổ mạnh bất ngờ xương sườn sau lưng của mạnh chợt phanh ra bên trong là thủ cấp của đằng đang xoay mồm mồm vuốt xà niên bị bắt bại thông đành phải rút lại khi một chuyện của đằng đã quơ xẹt qua thân thể tuy có kỳ cục nhưng không có gốc chết của đằng mạnh quả là một bài toán nan giải tốc độ né tránh của thông khi đang ở trên không có phần chậm hơn vừa kịp né thanh chùy thì đằng sau rồi đuôi dão đã đập tới chỉ nghe chát một tiếng đã thấy cơ thể xà niên văng đụng xuống đất như một thiên thạch sình đất theo đó văng đi tứ tán mạnh đằng lại bò tới ầm ầm hai tay đằng vung chùy đập liên hồi chẳng khác nào một cái mái xới đất hất đất đá lên hết mỗi nhát lại làm cho mặt đất rung chuyển thêm ngay cả lính cắt tường cũng phải cảm thán quay sang nói với anh bà Nước chạc trở thành vòng tròn Mấy chục vòng tròn như vậy Trong một chớp mắt Nhìn từ trên xuống không khác gì cảnh máy bay thả bơm thời chiến tranh Việt Nam đó Thông bò trưởng né tránh cặp trùy Không khác gì con chuột trốn chạy người chủ nhà Với cây bị sắt Anh nấp sau một hốc đá Tưởng đâu đã qua mắt được mạnh đằng Ai dè nhục thể này đúng là quan sát được hình tròn Thông như không chống dung thân Hoặc đầu qua một bên thì hai cái chùy bổ tới, đá nát như cát bụi, theo mưa trôi xuống thành một vũng đỏ cam xanh sệt. Lần này thông quyết không chịu lép vế, từ từ bắt nhịp được những đòn vọng xuống liên hồi, liền lộn mèo một vòng, dùng vuốt xà niên chém trúng một cánh tay đang bò của mình. mạnh. mạnh chống lên, dùng tay còn lại chụp thông, nhưng thông đã dặn mình một phát đã thoát ra được, đáp lên phần lưng đuôi của con rắn. thông chỉ chợ có bấy nhiêu đó anh xòe 10 đầu ngón tay vuốt nhọn một trạc bắt đầu chém như đi mạnh đằng trống lên kinh hãi được cơn đau trợ sức lập tức trôi đuôi dảo vuốt ngang thông mãi mê chém không nhìn kịp bị đánh văng đi thân thể xà niên xé tan màn nước mưa kêu lên beo béo mình thì đập vào vách đá của một tòa thành cổ nào đó một tiếng phẹp vang lên cứ ngỡ ai đó cầm một quả táo mà chội vô tường Đang mạnh tất nhiên không bỏ rơi cơ hội này liền dùng tay bò đến trong hết sức kỳ dị hai tay kia dùng bạc sơn liên tục đánh vào vách tòa thành trong khi thông thì cố gượng né tránh nếu như không muốn bẹp ví như miếng bánh tráng kể tới đây anh ba ngưng ngang chợt buông ra tiếng thở dài kèm theo một đoạn chặt lưỡi cái kiểu này thì anh ba nhớ hoài Thời xưa mấy người kể chuyện ở các ngã tư đường Từ Âu sang Á hay vậy lắm Kể đến lúc nhân vật chính nguy cấp thì ngưng ngang rồi làm vẻ mặt não nùng Nhằm tăng kịch tính cho câu chuyện Khắp lục quán ai nấy đều xích xoa Có người nói Ờ Xà niên đánh với trần giới cũng dữ dằn lắm rồi đó Rồi rồi sao nữa anh bà căng đảm?" Từ từ Để tao nhấp cùng trụ rồi kể tiếp cho nghe thông bị bồi thêm hai chuyện phải nói rằng bạc sơn sông tinh đánh mỗi cái đều nặng ngàn cân thì mạnh đằng biến hình còn mạnh tới cỡ nào nữa nghe tiếng ùn ùn dội tới anh ba cũng ngậm ngùi tưởng tượng đến cảnh hạm đội của đông ấn hà lan Khạt đạn diệt cướp biển qua cỡ năm sáu chuyện đến khi thành đổ sập thì tụi nó mới ngưng tay cái bộ thông cũng bị đè trong cả trăm khối đá tảng đặng mới thôi đập mà dùng tay bới ra Hắn nói, thằng chó, tao sẽ đem mày về quý bàn tối cao chịu tội. Một bàn tay của đằng đang môi đá, chợt khăng hét lên đầu đứng, giật mạnh ra. Thì một cái bóng đen cũng theo đóng đổ nát bật dậy. Bóng đen nhanh như cắt, nhắm vào cái đầu của đằng trong ổ bụng, chém xoẹt một cái dòng máu đen phục trở ướt đẫm. cái lục quán ồ lên một tràng dài. Mạnh lập tức dùng tay mình chụp cái bóng đen lại Tuy nhiên bóng đen bấy giờ như tệ thiên đại thánh Dẫu đang bị kiềm tỏa vẫn thoát ra được Sau đó còn bẻ ngược được tay của đối thủ Mua bàn tay của Mạnh bị gập vào cánh tay Y như cuốn sách Hắn trúng lên đào đứng Đằng thôi thớp sau cú chém vừa rồi gom chút sức tàn cử cặp chùy lên Định gạt bóng đen ra Nhưng còn chưa kịp dùng sức Thì đã bị chém cục đầu Cái đầu của hắn lăn long lóc trên đất Trôi đuôi dảo liền trung linh bần bật Bóng đen vừa xuất hiện không ai khác chính là thông Anh điên tiết Gầm một tiếng Không ra tiếng người Cũng chẳng phải tiếng sói Cứ như là tiếng của một con thủy quái khổng lồ Vùng Thái Bình Dương Mà trong những đêm hải trình xa xăm Thường nghe vọng về từ hư vô Trong thông lúc này hệt như một con sói khổng lồ Lưng hơi gụ Cao chừng 3 mét Hai tay chạm đất Cơ đùi phát triển mạnh Bự như gốc cây Mười ngón tay của thông như mười lưỡi dao sắc lẹm Mặt hoàn toàn không còn hình dáng con người Mũi nhô ra Tai nhọn Mắt tròn đỏ như máu Nanh dài cả găng tay Bản thân đằng đang bị cục đầu Thủ cấp lăn dưới đất Nhưng cổ vẫn còn dính trong ổ bụng Bởi một sợi chỉ máu không thể cắt đứt được Cứ như một lớp keo sợi chỉ máu này dần to ra như phần ruột Nó kéo cái đầu của đằng lên Lắp vào chỗ cũ Trận chiến hiện tại chính xác Đã biến thành trận chiến của hai con quái vật Cứ ngỡ rằng chỉ ở trong truyền thuyết Mới mục kích được Hai con quái vật này Chỉ biết kêu lên gừ gừ Rồi lại nhảy bổ vào nhau Rồi đuôi giảo như tên của thần cung Lao Phúc về phía xà niên Xà niên nhảy lên Chưa kịp rớt xuống Đã bị cái đuôi giật lại một cú trời giáng. Cú quật đánh ầm một phát, khiến cho mặt đất rung động đến mấy giây. Mạnh đằng kia quả thực rất khó nhai, nhục thể kia ở chân giới, tất nhiên cũng rất có số má. Nếu đấu với kẻ khác thì đã chiến thắng từ kiếp nào rồi. Nhưng xui cho chúng nó, đối thủ của chúng lần này là Dương Trung Thông, một con quái vật nghịch thiên nghịch địa của lục lâm. Cú quật đuôi kia của Mạnh Dường như chỉ đủ gãi ngứa cho xà niên Con cáo tinh đứng dậy Lắc lắc cái đầu mấy cái Làm nước giải bắn ra tung tóe Lưỡi thì thở ra khe khe chọc tức Mạnh trống linh Mà nó Thứ như mày tồn tại ở chân giới còn không được Huống hồn gì mà suốt thời gian qua Lại đi trong trong nhận dạng đằng cũng bồi vô Không phải tự nhiên Mà Lục Lâm đã xếp xà niên vào cấm vật việc trừ mày ở đây Cũng là đang làm một việc tốt Khuôn mặt của Mạnh và Đăng Lộ ra vẻ phẫn nộ Trong khi xà niên đằng kia Dường như không để ý đến mấy lời này Khói bụi dần tan đi Chỉ còn thấy những hạt mưa lã chả Lúc này thì Mạnh Đăng Mới tá hỏa nhận ra một chuyện động trời Xà niên khuỵ trên một cối Hai cánh tay lông lá Thì đang chụp trôi đuôi dảo, siết lại bên hông. Anh đằng nghiến trăng cố giật lại Tuy nhiên lực siết là quá chặt đằng liên tục chửi bới Thằng súc giật Tao phanh thấy mày Mưa càng lúc càng nặng hạt Dưới chân xà niên hóa thành bụng Chân lúng sâu nửa ông quyển Xà niên xuống tấn Siết nát đuôi dão, Xương đuôi kêu lên trăng trắc Thông tới bây giờ Mới có thể thốt ra giọng con người Một lát nữa mà mày còn sống Thì tao cho mày phanh Hai thằng chó Xà niên vừa xiết xong đốt xương này Lại nhích tới một chút Xiết nát một đốt xương khác Tiếng rùm rớp vang lên liên hồi. Mạnh trống lên thấu trời Đàn bò bị cắt cổ tập thể Cũng không gây rợn và in ủi như vậy Đang dùng hai tay lết tới từ từ Đến dùng bạc sơn song tinh trùy đập xà niên Tuy nhiên xà niên quơ mạnh cái đuôi Quật ngược lại Làm cho đằng té ngã Xà niên gầm lên xiết thêm một cú nữa Phần dưới đuôi bấy giờ nát cả 7-8 đốt xương Bất chợt xà niên nhảy lên thật cao Giật mạnh đuôi làm đà lao tới Phóng phúc như 10 lưỡi lam chém thẳng vào đầu của đằng Nội an chân giới luống cuốn đưa trùy lên đỡ Tuy nhiên xà niên biến hóa khôn lường Vặn cấp vai Thân thể chẳng khác nào một cây giáo mềm eo Xuyên qua cặp chùy Chém thấu xương cổ của đằng Chỗ biết không thể giết hai gã này Nhưng xà niên vẫn cứ chém liên tục Mạnh lấy tay bên hông Dồn tất cả sức còn lại Thụi xà niên văng đi đằng cũng không vừa Thấy vậy liền trở mình bò tới Há miệng ra định nuốt trọng Tuy nhiên tốc độ của xà niên nhanh hơn nhiều Xà niên xong tới Hai tay chụp hai hàm của đặng, Còn hai chân trụ trên xương đòn của hắn rồi dùng sức xét toạt miệng hắn ra Hắn còn không kịp ngáp Thì máu ọc trai như suối Hòa với nước mưa Đen ngòm cả một vũng Mạnh gọng sức dùng roi đuôi giảo quật tới Nhưng do mất đi tầm quan sát của đằng Nên thành ra cái roi quật trúng thân Làm gãy cổ của đồng đội luôn Cũng hơn là cái đuôi bị vỡ xương đi một phần Không thì sao của quật đó Chắc thân trên của mạnh đã nát sạch Cơ thể kỳ dị của hai thằng tướng chân giới đổ ẩm xuống Thân xác tụi nó kêu lên xèo xèo Như bị nhúng vào chảo dầu sôi Lại nổ một cuốn Sau đó tách ra làm hai Chịu nhiều thương tích Miệng của đằng bị xé tan quát Bụng mạnh thì lồi cả ruột ra ngoài Máu me lên lắng Thông móc trong cuốn họng của đằng ra cái kim lệnh Cái của mạnh thì bị văng ra xa mấy mét Cuộc tử chiến giữa một bên là tạo vật nghịch thiên nghịch địa Và một bên là tướng chân giới Cuối cùng cũng đã ngã ngủ Tuy nhiên Dễ gì mà nhóm hùng bonsai dễ dàng đi qua cổng chân giới được Đúng lúc thông tưởng mình đã có thể qua giúp một tay cho đồng đội Thì có tiếng hét đầy căm phẫn và đau thương phát ra Ôi trời là của ai đây Lục quán nhau nhau lên Chắc là cặp đấu của thằng Thiên Hổ Với Tăng Phổ Huyền chứ gì Ờ Tăng Phổ Huyền quá mạnh Bà mẹ nó Chỉ với Garnet thôi Nó đã bá đạo rồi Bây giờ được đồng nhất với hộ Pháp Lại là đệ tử của Nam Cốc Thì ai chơi cho lại chứ Ờ đúng đúng Xem ra cặp thằng Thiên Hổ Với Tăng Phổ Hiền Thằng cộp lành ít dữ nhiều Anh ba suýt xoa Hai cha cha cũng đúng đó nhưng mà cái tiếng trống đó không phải phát ra từ phía của thằng phụ hiền à nghe lục quán lại ồ lên động thanh năm trạm kêu trật tự anh ba anh kể tiếp coi sao kể xong đi năm trạm này đúc trụ cho anh ba tới sáng luôn anh ba thở dài trở về mấy phút trước về cặp đấu giữa quách vệ hùng cùng với trần tú linh đối đầu năm cốc Sau khi đứng nhìn nhau hồi lâu Hùng mới khẽ hỏi Tú Linh Hình như thời gian vừa qua ở Trần Gia Em cũng luyện được dạy thứ hay hò phải không? Tú Linh thủ thế Mắt không rời năm cốc Anh cũng vậy mà Đừng có giấu nữa, Không thôi chết không kịp ngáp bây giờ Đối thủ là năm cốc đó Hùng hít một hơi thật sâu dường như hỏi Tú Linh như vậy Để chắc ăn một vài chuyện Trong cách đánh phối hợp sắp tới Anh khích tướng nam cốc Thầy con nói trình độ của con bây giờ Bành như sư đệ của thầy Người sư đệ đó Chắc là chú Năm rồi Năm khóc gừ gừ Như con thú quang lên cơn điên dài Kéo từ nú trăng ra hai cây kim Cho nói Thằng chó này Tao chưa bé lội tài lội chân mày Chắc mày chưa sợ hả Bá vô mà nút đi chú Năm Hùng tưởng hai con rối ông tơ bà Nguyệt này sẽ là vũ khí chính, cho nên anh đứng giữ khoảng cách vừa phải với chúng. Với lại chỉ để ý trên thân con rối xem có thay đổi gì hay không, thì sẽ dùng hộ pháp đánh vào đó. Ai về lúc năm cốc rút kim, hùng không để ý lắm. Lão xuyên kim qua lưỡi, lúc kéo kim ra, thì từ lúc nào đã có một sợi chỉ màu đỏ bên trong. Năm cốc phóng hai cây kim, động tác không thua gì lục tỷ dùng liệt thiên châm, làm cho tú linh đổ mồ hôi. Cây kim đó không phóng vào hai người Mà lại phóng vào đầu rối ông Tư Và rối bà Nguyệt Năm cốc chụp lại hai sợi chỉ giật nhẹ Tức thì hai con rối há miệng ra Bên trong phóng ra rất nhiều đám khối đen Nhìn từ xa cứ như hai con rối Đang khạc ra khối vậy Kèm theo đó là tiếng loảng xoảng Như quân lính thời xưa động đao kiếm Khối đen tụ lại dưới chân hai con rối Bay vòng quanh Sau đó lan ra từ từ dĩ nhiên Hùng biết thứ khối đó không tốt đẹp gì, cho nên cũng đã thủ sẵn đại hát thiên. Thành linh từ lớp khối đen phóng ra sáu đốm lửa bự như trái dưa hấu, rực cháy lao đi, để lại một vệt lửa và tàn tro dài như đuôi sao chổi. Bốn cái nhắm Hùng, hai cái nhắm linh. Những đám khối hiện nguyên hình là các âm binh mặt giáp đầu lâu đeo mặt nạ chim, chụp trên đó là mũ trụ nứt vỡ. Đây là âm binh từ nghịch thành đội. Khét tiếng của chân giới. Tú Linh dùng cây dao ngắn, vừa lì lợm vừa ghi, sẵn sàng đấu tay đôi với nghịch thành đội. Cây dao của Tú Linh được làm từ răng cá mập sống ở hải vực. Với những thông hải thường lặn biển để mò đồ quý, thì đem theo răng cá mập có tác dụng trừ quỷ biển rất tốt. Đặc tính của răng này là trừ tà. Nghịch thành đội vừa tầm với, chứ chém con rối ông Tơ Bà Nguyệt thì không đủ sức. Vật nhiễm ta thì cũng tùy thể trạng của vật đó. Nôm na mà nói thì trong điều kiện bình thường. Con ma ám vô đứa con nít sẽ cần linh lực nhỏ hơn khi một con ma muốn ám vô đại lực sĩ. Hai thằng nghịch hành đội dùng miêu đao. Lưỡi đao linh hoạt, mỏng như lá lúa, mềm mại như lụa. Nhìn thì chém ở trên, nhưng lưỡi đao lại tới lưng. Có khi chém từ dưới lên, nhưng lưỡi đao lại trúng đầu. Đều là vũ khí độc địa khó sử dụng. Tu Linh dùng dao ngắn Cô tự biết điểm mạnh của Miêu Đao Cho nên lợi dụng ưu thế về thân thủ của mình Nhanh chóng áp sát hai tên nghịch hành đội Dùng tên này đỡ tên kia Tu Linh mạnh về cận chiến Miêu Đao lại dài hơn cả mét Không thể thu về đánh cận chiến được Đúng là dùng sở trường Khống chế sở trường Về phần Hùng Bôn Sai Âm Minh lao tới như đạn pháo Anh trụ thấn Đưa tay lên dùng Đại Hắc Thiên đỡ lấy Nghe choang một cái Cảm giác khỏi nói cũng biết Cứ như đang chạy Thì Tông phải bức tường đá Bị đánh văng ngược trở lại Âm binh nghịch hành đội vung kiếm lên chém tới tấp Hùng co tay mà đỡ Khói bu lại càng lúc càng nhiều Như rầy nâu bu vô ánh đèn Hùng gầm lên một tiếng như sư tử tức thì từ lưng của anh Như có một đốm pháo hoa sáng bừng lên Bốn cánh tay siêu va chìa ra Quyền uy dũng mãnh, Đánh văng cả mấy chục tên nam binh Lại còn chụp năm sáu tên lại gần đó rồi bóp nát Hùng đưa hộ pháp hiện ra ở trạng thái bản thể Chỉ thấy bốn tay Khắp người anh tỏa ra luồng khí lực Có màu xanh của siêu và Hùng sau khi dẹp âm binh Liền nhắm thẳng năm cốc mà nhào tới Dường như sau đợt tập huấn lại gần đây với thầy mình Hùng bonsai đang rất nóng lòng Muốn tìm một đối thủ để thử sức ai ngờ lần này ông trời lại quăng ra Năm Cốc, đúng là dở khóc dở cười. Năm Cốc cũng tập trung âm binh để chăm sóc Hùng nhiều hơn tú linh, phải cỡ hai ba chục tên. Tên nào tên ấy đều mạnh chứ chẳng đùa. Nên nhớ, đây đều là âm binh từ đám nghịch thành đội cao cấp thuộc đô sát viện của chân giới. Nếu so ra thì một thằng nghịch thành đội này mạnh bằng năm thằng âm binh phi lộc ca của vi. Lúc Hùng gạt phăng đám khối đen đi. Thì nghe bên chỗ Tú Linh phát ra hai ba tiếng nổ. Anh kêu. Linh, em lo được không? Linh hét lên. Được, anh lo một bên, em lo một bên. Hồng bông sai ngạc nhiên. Mặt đất chỗ Tú Linh đứng bị cài nát. Quả nhiên đúng như dự đoán của anh. Tú Linh đã luyện được thứ gì đó kia gớm của Trần gia. Hồng định hỏi. Nhưng bây giờ đám âm binh nghịch thành đội đang vây chặt. Cả hai đành phải vượt qua vòng vây này. hùng sẽ phân tâm năm cốc để cho tú linh tiếp cận đang dùng liệt thiên châm để ngưng bế kinh mạch của lão ta không cho lão điều khiển các con rối nữa có người trong lục quán nghe kể tới đó thì hỏi ờ rồi con linh dùng đoạn sắc chú gì mà cải nát đất được vậy anh ba? từ từ cứ nghe tiếp đi đã chính hùng và tú linh cũng không ngờ rằng đám nghịch hành đội này sao lại dễ ăn quá như vậy đánh mới có một loáng mà đã đẩy lui được chúng nhưng vì lao vào đánh với nghịch hành đội mà quên đi kẻ thù chính năm cốc đã kéo ông tơ bà nguyệt về chung một chỗ hùng nhìn cách rút lui của âm binh thấy có mấy trăm sợi tơ nhỏ xíu trên đầu chợt hiểu ra rồi kêu lên nghịch hành đội chỉ là câu vợ cho ông tơ bà nguyệt thôi năm cốc điều khiển hết rồi gọi là câu vợ thì cũng đúng một nữa Vì lúc hai người đang bị bao vây bởi cả trăm tên nghịch hành đội Cảm giác cứ như trong phim Khi thích khách bị cẩm y vệ bao vây Trên đầu họ Hai con rối ông tơ bà Nguyệt đang giang tay Chuẩn bị trùm xuống một tấm lưới Nam Cốc đứng trên vai bà Nguyệt Mà cười hô hố. <cười> Bốn rồi con Ông tơ bà Nguyệt giật xong thiên la địa bóng Coi tụi mày thoát ra làm sao Trên đầu hùng bonsai và tú linh là một lớp lưới màu đỏ, được dệt bằng oan hồn lạc trôi ở chân giới. Những cây kim lúc đầu năm cốc phóng xuống chính là đang câu hồn. Kéo được lên mặt đất rồi, thì ông Tơ sẽ chụp lấy hồn mà xe sợi Tơ. Sau đó đưa qua tay bà Nguyệt, đang thành lưới. Tấm lưới rộng, ban đầu được quấn thành cuộn, vắt qua vai của ông Tơ. Đến khi nghịch hành đội dẫn dụ hùng và tú linh Dần mất tập trung Tự di chuyển đến vị trí bảy chuẩn bị sẵn Thì ông Tơ hất mạnh một cái Như người đánh cá quăng mẻ lưới ra Lưới bổ vây rất nhanh Từ phía vòng tròn của đám nghịch hành đội Đồng loạt siết chặt Hùng bonsai dơ tay lên cao để đỡ tấm lưới Không cho nó chụp lên đầu Đám nghịch hành đội nhân đó tấn công Có khoảng 4 năm tên nhanh nhất Áp sát định vung miêu đao chém vào cổ hùng. Tú Linh kêu linh. anh tập trung sẽ tấm lưới đi để em lo đám này dứt lời cô hồn Ký cư giải để tứ quyền chưa ngu quá hải tức thì cơ thể của tú linh bộc phát ra một luồng khí lực từ bụng như xuất hiện 8 cái xúc tu khổng lồ quấn lên hai tay cô nhào tới với lực đấm mạnh kinh hồn quật ngang đám nghịch hành đội anh ba thở dài nói ơi đúng là cái đám trần gian dòng máu vương giả còn trong huyết quản Làm cái gì nó cũng màu mè qua lá hẹ hết á Ký cư giải Nghĩa là con ốc mượn hồn Đây là một hệ thống chiêu thức của thông hải Cách thức gần với chú của săn lan và đập miễu Khác biệt ở đây Là mỗi thông hải sẽ chọn ra một con ốc mượn hồn ở hải vực Con nào có thân càng to Chui vào trong cái vỏ ốc càng nhiều xoắn Thì càng ghép được nhiều bài chú vật. Ốc mượn hồn này vừa như chú Vừa như phụ. Có điều chỉ làm được một lần Thông Hải không xăm chú lên Vì áp suất cao dưới đáy biển Làm cho vết xăm sẽ rất đau Nên họ có thuật riêng Là mài vỏ ốc được xăm đó Rồi phủ lên da Cho thấm vào bụng Chư Ngư thì là con bạch tuộc. Đệ tứ quyền Đúng như tên gọi Nó giống như một loại võ thuật Dựa trên cách tấn công của các loại vật Tài Tú Linh khi dùng đòn chư Ngư quá hải Thì như con vạch tuột quăng kẻ thù đi Xúc tu đánh văng đám này Thì có đám khác tràn tới. Tuy nhiên nhờ vậy Mà Hùng tập trung điều khiển được bốn cánh tay Shiva Tháo tấm lưới Lúc đó anh mới phát hiện Tấm lưới vô cùng chắc chắn Không thể xé được Hùng vừa phân tâm dùng Shiva Vừa dùng hai tay tụ thành mũi giáo Đại Hắc Thiên ở Trước ngực Coi như cũng đủ sức chống đỡ đám nghịch hành Nội sử dụng không được bao lâu tú linh lại phải đổi bài quyền mới Trong thấy đám âm binh đang vây trước mặt hùng nhiều quá cô có ý định giải vây liền hô ký cứ giải để tam quyền hà cô thối sơn hà cô nghĩa là con tôm tích lực búng càng của nó đốt nổ được cả nước có thể làm gãy tai của người như chơi tú linh phát lực từ bả vai lấp lánh lấp vỏ tôm tai cô cũng sáng lịch hai tay co lại lấy đà rồi nhất loạt tung ra chỉ nghe oành lên một tiếng tưởng như khẩu thần công khạc lửa thổi bay gần 10 tên nghịch hành đội trước mặt giữa trùng vây khối đen của đám âm binh như muốn chôn hùng và tú linh ánh chớp vàng của hạ cô thôi sơn và ánh sáng xanh của siêu va cứ chớp tắt không ngừng đấm phát nào chất phát đó tiếng uỳnh uỳnh đều đều về phần hùng bonsai dùng siêu va giằng lấy tấm lưới Anh đẩy pháp ký qua lòng bàn tay đặng nhất lưới định ném ra thì bên trên bốn lòng bàn tay bự như tấm phản nhất loạt úp xuống đối trọng với tay của sư ba bốn lòng bàn tay đó chính là tay của ông tơ bà nguyệt điểm đáng sợ của năm cốc là lão có thể đưa khí lực của bản thân vào con rối rồi từ đó phát lực cho nên có thể nói trong cả trăm tên nghịch hành đội nãy giờ đánh với hai người cũng có khí lực của năm cốc trong đó lão phân tâm cha để điều khiển hết tất cả quả thật đáng sợ tay rối vừa chụp lên tay sư va, thì năm cốc cũng phát chúng thiết điểu xuyên sơn đắm súng. bốn tiếng nổ vang lên khiến cho hùng quỷ gối Quan hồn trong tấm lưới quấn vào tay sư va, dần dần đè súng. xíu nữa thôi là gối hùng lại được trông y như là buộc gối đồ hùng bình tĩnh tập trung ý niệm trong tích tắc thu siva về tấm lưới chụp vào hư không bốn lòng bàn tay rối đè xuống hùng phát ra thủ lăng nghiêm đỡ lấy bắt sáng lên ánh sáng dịu nhẹ của hỏa nhãn Năm cốc lạ lẫm mày chỉ có mấy điều đó thôi sao lão nhảy từ trên xuống đấm bội lên áp lực không khác gì núi đè hùng bị đánh ép sát đất Năm cốc dễ gì dừng lại liền hô tiếp thuần cảm Thuần khôn thuần ly thuần cấn Thuần tốn áp. Mười ngón tay được lão ta áp ra năm quẻ Đè lên thân hùng Tương ứng với nước dưới chân Đất trên đầu Lửa trước mặt Gió tứ phía Và núi trên lưng. Âm binh theo quẻ chịu mũi giáo Như muốn đâm xuyên qua sư vang Tú Linh đứng gần dĩ nhiên chịu sức ép không nhỏ Có điều trần gia không sợ áp lực cái cô bị ảnh hưởng chính là chiến ý lung lay do khí lực của năm cốc quá lớn hùng bây giờ mới biết đã rơi vào bẫy của năm cốc khó lòng dùng hết sức của Silva được nữa tuy nhiên quách về hùng vẫn là quách về hùng anh lợi dụng chính sức ép từ năm quẻ của năm cốc để ép bản thân đứng im rơi vào trạng thái tĩnh mịch từ đó huy động sức mạnh sâu xa của ý niệm đột ngột lửa và gió táp trước mặt như bị hút vào người hùng bằng sạch Quẻ ly và quẻ tốn Như tiếp thêm độ xoáy cho hỏa nhãn. Hùng điều tiết pháp khí siêu va. Bốn cánh tay xoáy lại như mũi khoan Đục thủng tắm lưới đi Năm cốc vẫy tay Từ ống tay áo của ông Tơ Bà Nguyệt Phóng ra rất nhiều bùa Bùa có hình tròn Bằng giấy bài tứ thắng Bùa dính vào tay và đầu gối của Hùng Năm cốc Hùng Loại Tức thì tay và đầu gối của anh ta Không còn điều khiển được nữa Bùa lại đổ lên người nằm cốc tiếp tục hôn Loại Dính tới đâu là tê liệt tới đó Ông tơ vung tay lên thật cao cho đập mạnh xuống Hùng chỉ kịp đưa đại hát thiên ra Toàn thân đỡ lấy Tú linh đứng kế bên biết rằng Với sức của cô không thể tung ra Một bài đại hát thiên mạnh như hùng Cô liền kẹp vào hai đấm của hạ cô thôi sơn Đánh vô bàn tay của ông tơ Âm một tiếng Sóng sung kích từ vai chạm, đẩy đám khối âm binh dạt ra thành vòng tròn. Ông Tơ dùng tay còn lại tác ngang. Tú Linh không kịp dùng quyền, liền bị đánh văng về phía Hùng. Hùng gượng người, đưa tay chụp lấy tấm lưng Tú Linh, đồng thời nén đau tập trung ý niệm. Dồn đại hát thiên vào lưng để đỡ, rồi dùng thần thức của sư va phá mấy cái lá bùa kia. Năm cốc đâu dễ tha như vậy, liền điều khiển ông Tơ chụp Hùng Linh. Ném đi Lão ta cười khanh khách <cười> Mày chỉ có như vậy thôi sao Hùng nhán miệng cười tôi bị ném rất đau Nhưng vẫn cố quát <cười> Chú nằm coi thường tụi con quá rồi Linh, đến em Dứt cầu Hùng xoay người quật mạnh Thấy một bóng đen vút tới Tiếng hét như sấm rền Hà cố thôi Sơn chân, chân. Là tú Linh Cô đấm thẳng mặt năm cốc bằng hai cú trực diện. Nghe kêu chát chát lần. Cổ năm cốc như bị đứt lìa ra. Cô đáp xuống vai con rối bà Nguyệt. Tức thì bị tai của ông tơ đập như đập mũi. Nghe tiếng năm cốc cười vang vọng trong không trung, Chết thì con! Thì ra lòng bàn tay của ông tơ cũng đầy bùa. tôi linh dính phải, lập tức cơ thể bị tê liệt. Bà Nguyệt chụp lấy bóp thật mạnh Trong lúc nghịch hành đội định chém cô thành ba tay Thì chật cánh tay của Siva Va vương dài Chụp lấy tay bà Nguyệt Giật đứt một lúc bốn ngón tay rối Đỡ lấy tu linh Một tay hộ pháp khác gạt bài đám nghịch hành đội bâu tới như kiến cỏ Hùng đạt đến trạng thái điều khiển Siva bằng ý nghĩ Mà không cần động tác tay chân nữa Siva của anh tuy không nói chuyện được Nhưng như vậy cũng quá bá đạo rồi Nam Cốc lúc này một trong một cái đầu khác đứng trên vai ông Tần cười lên thích thú. <cười> Ai chà chà, Sư và xuất hiện trạng thái bán thân, phẫn nộ cầm lên ba đâm tới xé gió. Nam Cốc chưa nói hết câu thì vội hợp đầu né tránh. Siva tụ hai bàn tay còn lại thành một buổi giáo bằng pháp khí màu xanh một lần nữa sọc tới. Ý của hùng là muốn xiên Nam Cốc. Nhưng mà lão lập tức vẫy tay, kéo ông tơ bà Nguyệt đỡ lấy. Hai con rối bị xiên chặt, bốn cánh tay vừa chụp mũi đinh ba phía trên, vừa kìm hai tay Shiva ở ngực, lại còn dùng tơ hồng, là thứ chỉ hồn đang lưới lúc nãy, quấn chặt đinh ba lại. Shiva gầm lên nghe như xét nổ, lửa bừng cháy, là lửa xanh thịnh nộ Ông nhắm mắt, đẩy hai lòng bàn tay ra trước, tức thì từ miệng Shiva phóng ra mũi giáo lửa, nhắm tới năm cốc năm cốc bình thẳng mà cười hí hí dùng bùa loại vây quanh đinh ba và trước mặt hai con rối giáo lửa vừa thổi tới lập tức bị đánh bật được trở lại chớp mắt mà toàn thân hộ pháp bị vây trong cơn lốc lửa xanh tới lượt hùng xoay lòng bàn tay sư bỏ đinh ba dùng vỏ ốc pháp bảo để hút lửa năm cốc nhân cơ hội đó dùng cả trăm ngàn sợi chỉ Thanh linh từ lòng đất phóng lên quấn cơ thể sư va lại để hút pháp khí thì ra chỗ hùng đứng nãy giờ đã được năm cốc thủ sẵn quẻ sơn địa bác những cây kim hắn nhả ra chính là để đi dệt trận địa quẻ ông tơ bà nguyệt thì nắm chặt đinh ba cho đám nghịch hành đội bao vồ thân hộ pháp mà cắn xé pháp khí như kiến cắn chân vui. sư va gầm lên cây đinh ba đang bị ông tơ bà nguyệt giữ chặt đột nhiên xoáy mạnh xoáy đến đứt cả hai bàn tay rối chỉ còn lại một tay của ông tần không đủ sức giữ đinh ba nữa tiền bị suy ba thu về đinh ba trong tay hộ pháp như được cường hóa lên hộ pháp xoáy cây đinh ba đâm tới cực mạnh chỉ một đòn đã xé nát hai con rối khổng lồ năm cốc lùi về sau lẫn trốn trong những mảnh rối vỡ có thể thấp toán thấy bên trong là hai cuộn lụa viết bùa khi con rối vỡ tung ra cuộn lụa như có linh tính tiếp tục quấn đinh ba rồi gị mạnh xuống đất nam cốc chạy tới gần hùng rồi rút ra cây dao rất lớn mặt lão vô cùng biến thái à, tao sẽ lóc tim mày ra làm còn rối cho tao Tu linh điều tiết kinh mạch đã cử động được lại sau khi dính bộ loại cô canh chừng nãy giờ thấy nam cốc tới thì dùng hà cô thôi sơn đấm lão một cái lần này là toát nửa bên người văng đi xa Tuy nhiên cái tay kia của lão vương dài như lò xo Cắm dao vào vai cụ. Cô đào đớn quỵ xuống Hùng chợt mở mắt ra Tưởng đâu Tú Linh nguy hiểm Liền bung tay hộ pháp siêu va Dùng vỏ ốc đập năm cốc như mũi Kêu đùng lên một tiếng Tuy nhiên Tú Linh vẫn đứng dậy được Cô kêu Em không sao Sử năm cốc lại đây Đừng có mất tập trung Cô dùng ngọc nhãn đặc thù của trần gia nhìn xuyên qua đám khói bụi thấy đường ký lực của năm cốc thì nhanh chóng rút kim ra phóng tuy nhiên con cáo già năm cốc đã chuẩn bị sẵn rồi liền dùng lưỡi đánh văng cây kim đi tú linh hét lớn anh dùng siêu ba hết em vô đó không hiểu ra tú linh định liều mình làm chuyện gì đó anh chưa kịp quyết định thì từ trong đám bụi năm cốc phóng cái lưỡi ra như con tắc kè chụp cổ tú linh giật mạnh vào bên trong tú linh cũng không vừa nãy giờ cô cầm kim sẵn đợi đến lúc bị kéo gần tới năm cốc, thì không phóng nữa, mà cầm kim trực tiếp đâm vào cuốn lưỡi của lão ta. Kinh lạc mạch rối nằm ở đó. Đám nghịch hành đội lập tức tản mát, tựa như tro trước gió. Rồi ông tơ bà nguyệt thì sệ xuống như mất người điều khiển đi. Tu Linh cảm thấy có tà ý đang cố vây lấy mình, thì lộn mèo ngược trở về như một vận động viên thể dục dụng cụ, đứng bên cạnh hùng. Cặp đôi quách vệ hùng và trần tú linh Không chỉ đi với nhau từ thổi nào Mà còn kết nối tâm hồn rất chặt chẽ Trận chiến này gây ít nhiều khó dễ cho bất đạo ông Năm cóc bật cười the thế Khi khối tan đi Thì thấy cánh tay của lão cũng đã rủ xuống lão mở miệng tra định nói cái gì đó Thì bỗng đằng kia nghe một tiếng gào thấu trời Nhìn sang Thì thấy thằng đệ tử lâm gia Lâm đặng túc lâm Đang bị một bóng đen đè đầu Quay trở lại với trận đại chiến Giữa dạ xoa Tị cung thiên Và thần lửa ni xin gọi được dạ xoa Với thể bộc thân Thì dần chiếm được ưu thế với võ thành vương Cơ bản thì ngọn lửa của Agni cũng không đến nỗi mạnh như Sinh tưởng Chỉ có thể phòng thủ với những bài chú cấp khu trở xuống Đối với dạ xoa của Sinh thì nó dường như đã lớn hơn cả cấp sát Sinh và Vương lao vào nhau Sinh nhanh hơn, vuông ngón tay được bọc bởi dạ xoa đâm tới Vương buộc phải né vì anh ta cảm nhận được khí lực đó Vương vận lửa tiên, một hòn đá tung ngang mặt khiến cho Sinh xích bật nữa Xin lộn về sau Sau đó dùng trấn bật mạnh lao về phía vương Vương tưởng xin lại dùng dạ xoa đâm mình tiếp Cho nên lại đưa tay ra đỡ Công ngờ xin xoay người tung ra một cước mốc cực đẹp Cước đập vào hai cánh tay đang đang chéo của vương Lực rất dữ Nên đánh vương ba bước loạn trọn về sau Vương phun nước miếng Bận lực Khiến cho lửa của ác nghi bỗng sáng phừng lên Rồi anh ta lao tới Vương bật nhảy lên cao Chân bọc bởi lửa đạp mạnh xuống Tưởng sinh sẽ né Nhưng không Tăng thầy chùa xuống tấn Hai tay dơ cao hút trắng Lửa đen từ lưng của dạ xoa bỗng bọc phát cực mạnh Vương trợn mắt Cước đã ra không thể thu lại kịp bị sinh dùng tay được bọc bởi khối đen đó chụp lại Sinh hô linh thị uy Rồi bằng một đòn tay gọn gàng Vật vương xuống Vương vừa ngóc đầu lên Sinh đã bay tới như sói vồ mồi khối dạ xoa hóa thành vuốt trọng nhắm thẳng mặt vương mà ra chiêu vương biết nếu như mình không đánh tất tay thì sẽ cầm chắc thương tật bèn tụ khí trong bụng rồi gào lên thật to ắt ni bấy giờ từ trạng thái bộc thân chuyển sang trạng thái hộ pháp bán thân thần lửa hiện lên sau lưng vương uy nghiêm cực độ móc ra tám cánh tay một trong số đó chụp vuốt của sinh rồi quật mạnh sinh bị đánh bất ngờ Tuy nhiên vẫn lộn mèo được trên không trung Rồi tiếp đất rất gọn Xin từ từ đứng dậy Hộ pháp chấp tám tay Như thể đang niệm phật Lửa thì vẫn cứ thổi ra Đốt những hạt mưa rơi xuống Tạo thành một làn khói mỏng quanh người vương Vương lao máu trên miệng Ngạo nghễ nói <cười> Mày mạnh lắm Tao phải công nhận như vậy Sao Có muốn gia nhập bỏ ra hay không Tao sẽ nói giúp cho vài câu Sinh cười khinh bỉ. <cười> Tao cho mày hai ngàn. Cái đó ảo tưởng giỏ ra tụi mày. Có thể dùng số tiền đó mua đường về chơi với kiến đi. Rủ chủ cái đồ bồi. Bỏ thành vương chép miệng. Ê, tiếc quá. Nói đoạn vương vận lực. Ất đi bỗng dưng mở bừng mắt ra. Sức nóng lan tra ngày một rộng. Khiến cho Sinh đứng giữa trời mưa cũng phải đổ mồ hôi hộp. nam tràm nghe đến đây thì ngồi gãi cầm ờ cái thằng nhóc phó sói này á tôi nghe nói hồi ba tuổi nó đã luyện được hộ pháp rồi đó nghe anh ba mà hộ pháp ác ni của nó sao tôi thấy lạ quá anh ba cũng chặt lưỡi đây đây muốn biết thì tao nói cho bà biết thần thoại hindu tao rành như sáu câu giọng cổ trong thần thoại hindu thần lửa ác ni còn được gọi là thần lửa A nhi ngài thần được sinh ra ngay lập tức đã tung lên trời quả cầu lửa sưởi ấm nhân gian nung chín cây lúa đổ ngài ngài soi sáng cho người dân làm ăn chính thần thắp lên các vì sao nếu không đêm tối sẽ sâu thẳm và rùng rợn biết bao thần có phép phân thân nên thần ở khắp mọi nhà vào bếp nấu thức ăn đốt đèn rội trang sách không có thần ở trong nhà Con người sẽ chết đối, chết rét và sợ sạch Sống không khác gì loài cầm thú Thần có tính nóng vội Và lại phải ở khắp nơi Không côi sể công việc Nên đôi lúc vô tình gây thiệt hại cho sinh linh và hoa cỏ Về ba ngọn lửa Lửa thiên, lửa cưới và lửa tan Thì đã nói qua rồi Tuy nhiên trong truyền thuyết thì chúng không có công năng cụ thể Tất nhiên Những người luyện hộ pháp như Bỏ Thành Vương Biết rất rõ điều này Công dụng của lửa thì là do anh ta tự nghĩ ra mà thôi. Hệ thống tứ diệt ma cùng với hộ pháp của lục lâm hình thành từ niềm tin và ý niệm. Cho nên có thể uống nắng những hình hài mình tự thiêu dệt nên theo đúng ý của mình. Năm tràm gợi À, coi như được mở mang tầm mắt. Thôi anh bà kể tiếp đi. Quay lại trận chiến. Xin vỗ tay chậm chậm, có ý chăm chậm, chậm. Bộ pháp của mày cũng đẹp đó Chút nữa cho mượn đốt đi thuốc nha Tương nhãn miệng cười. cười Tụi mày đúng là vật tụ theo loại Đứa nào cũng giỏi múa miệng hết Múa miệng hả? Múa miệng là những đứa đéo có khả năng Còn tao nói được thì tao có thể chứng minh được Mày căng mắt lên mà coi Như tao đã nói Tao được như ngày hôm nay là một phần là nhờ mày đó xin nói đến đó thì xuống tấn vương căng mắt ra nhìn thấy lửa đen của dạ xoa bỗng dưng tập trung phần lớn ở phần ngực của sinh đúng hơn là vị trí của gan xin bất giác mở trừng mắt một ánh đỏ lóe lên liền nghe sinh hồ dạ xoa tỳ công thiên ngươi nhìn quanh đi thấy đây là ở đâu chưa Cắp nơi bỗng vang về tiếng rên hừ hừ nghe như tỳ công thiên đang muốn trả lời sinh lúc này một tia sét từ trên trời giáng xuống những làn cố đen tỏa ra khắp người sinh trong đó có thể thấy được những tia lửa điện sẹt cơ thể sinh bây giờ trông như một đám mây mưa thu nhỏ với những đường sét nhỏ như sợi chỉ chớp tắt liên hồi võ thành vương lúc này cảm nhận được sát ý rất lớn từ hình xăm giả xoa Bột miệng nói mày cứ nói chuyện tao giúp mày suốt thật ra là tao đã giúp cái gì chứ Xin cười khì khì <cười> Mày chắc cũng biết gì ý niệm Thứ bắt nguồn từ chân giới này Mày có biết nếu như ý niệm Của những bài chú ít dùng đến Khi bị triệt tiêu Thì sẽ xảy ra điều gì hay không <cười> Không biết Được Vậy thì mày sẽ biết liền đây Xin lao tới Nhanh như chớp đúng theo nghĩa đèn Những tia lửa điện được sinh bỏ lại phía sau Vương bất ngờ ra mặt phẩy tay dùng xuống hộ pháp nghi đỡ đòn Tuy nhiên đã bị sinh lướt qua cái mộc Phúc chốc đã đứng phía sau người Vương Vương kinh hồn quay phắt lại Đã thấy sinh vung tay Điện tụ thành một đốm sáng trên đầu ngón tay Lôi kích đâm chích mẻ mày <cười> Quá ngây thật Sinh giật mình Thời gian như ngưng động khi sinh thấy một nụ cười nhoẻn trên môi của võ thành vương lôi kích đâm tới hộ pháp ắt ni bỗng xoay một vòng 180 độ bốn bàn tay vung ra chụp tới cổ tay của sinh một sức nóng mãnh liệt chạy khắp người thằng thầy chùa tựa như bị ném vào trong chảo dầu vương chắp bốn ngón tay ra phía trước Sinh kinh hoàng khi nghe vương hô ắt ni đúng vậy chẳng lẽ là xong sao dạ xoa tỳ công thiên đã bị ác ni đốt mất Sinh phúc chốc như bị phủ trong một ngọn lửa dữ dội thần lửa buông nó ra thì cơ thể nó cũng trở nên rệu rã nhất là tấm lưng nơi có hình xăm của dạ xoa thì bốc lên một làn khói mỏng Sinh nằm úp mặt quần áo bị đốt cháy gần hết vương thu ác ni rồi bước từ từ về phía sinh. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 14 Của Thiên Mười Cửu Long quá Sự Ký Thủy Đạo Hàm Luân Tác giả Lâm Gia Thái Bảo Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở tập 15 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành